Xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiên Phong để nghe truyện nhé. Xin chào Đức, chào Giáp Nguyễn, chào Hưng Trịnh, Admin Mông Lê, Hưng Đình, Tưởng Phạm, Quân Phan Vũ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn. Tập số 303 Gần hết bộ truyện rồi <cười> Tết có khi còn chưa hết <cười> Nếu một ngày đọc khoảng 3 tập Thì mai ra Tết hết Nhưng mà cũng khá là khó Vì vẫn đi làm Donate Ở trên cái tài khoản ở màn hình ấy, Đinh Hưng à Đấy là tên của anh Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện nhé Ở tập trước, cuối tập trước thì chúng ta đã thấy có một sự cố gì ở Trương Phổ đó khiến cho uh, bố của Trương Thần Hư hoặc là đã mất Thì cũng chưa biết là như thế nào Thì uh, chúng ta uh, đến diễn biến tập hôm nay Hình như cuối tập trước nó là có một cái mưu kế gì đó để dụ bọn uh, Trương Thần Hư Trường Chính Đạo quay về Vương Đạo Trí Tôn Tập 303 Thiên Sư Đạo Trương Phủ Bị một kết giới hỏa diễm màu tím bao của bao vây Kết giới khổng lồ này khốn chặt tất cả mọi người Không hay Trường Chính Đạo biến sắc Vội sông đi qua Quanh một tiếng Một tiếng rền vang. Lực lượng võ thần cảnh của Trương Chính Đạo bị cường hành cản lại. Trương Chính Đạo biến sắc, tiếp tục đánh thẳng đến kết giới. Đây là bắt đầu từ lối trận hầu bét Hồng bét rồi. Đỡ tới trung niên nôn nóng nói, "Động thủ." Một đám người mặc đồ tang quanh bốn phía lập tức nhào về phía Vương Khả và Trương Thần Hư. "Thiên sư lĩnh vực." Trương Thần Hư quát khẽ, Quanh một tiếng, nhảy mắt toàn bộ chúng nhân mặc đồ tăng, bị vây trong thiên sư lĩnh vực của Trương Thần Hư. Cửu rượu sơ thúc, đầy giúp cuộc là có chuyện gì? Còn nữa, trương vị đường thúc, biểu thúc, các người làm sao thế? Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn chúng nhân xung quanh. Bọn họ đều bị thôi miên, ta cũng bị thôi miên, nhưng mà ta chỉ là giả bộ như bị thôi miên thôi. Linh đường này là bẫy dập dùng để đối phó Vương Khả cửu diệu chân nhân đòi lặng nói, cái gì, là để đối phó ta? Vân khả sửng sốt, liên quan quái gì tới ta chứ? ta chỉ là quần chúng ăn dưa thôi, sao lại nhắm vào ta? hiện tại bắt đầu từ lôi trận còn chưa triệt để ngưng tụ, giờ không phá nổi, nhưng mà lúc trận thành sẽ có một khoảnh khắc bạc nhược, đợi lúc đó hắn lao ra. cửu diệu chân nhân nhìn hai người, dặn dò nói, cửu diệu chân nhân. Ngươi trước đừng có gấp. Vừa nãy người nói cái gì nhỉ? Ừ, là đối phó ta. Vương Khả kinh ngạc nói. Đối với chuyện bị nhốt trong bắt đầu từ đối trận, Vương Khả không có sợ. Bản thân có công đức đời thầy, đại trận nào có thể vây được hắn chứ? Giờ hắn cũng đã là võ thần cảnh, còn cần sợ ai? Chỉ là đại trận này chuyên môn dùng để nhắm vào ta. Con nhầm không đi? Là Hoàng Giác. Cầu rượu Trần Nhân nói. Hoàng Thiên Sư Vương Khả không khỏi cả kinh Đúng vậy Mấy ngày gần đây Trương Phủ một mực bị phong tỏa Chúng ta cũng bị phong ấn tù vị Thậm chí là bị thôi miên Mục đích là làm mồi nhử, hấp dẫn các người chú ý Có phải người của người lạ lẽ lẻn vào Trương Phủ không Sau đó thấy được cảnh tượng Trương Đông Lai mất mạng, Cầu rượu chân Nhân nhúm mày nói Hả Người của ta bị lừa Là cố ý dẫn ta tới vương khả xâm mặt lại cũng đúng trương đồng lai giúp cục là phụ thân trương đi nhi dù hắn không nhìn mặt mũi trương thần hư thì cũng phải đề mặt trương đi nhi thật đúng thật là bẫy dập chuyên dùng để nhắm đến ta sao cẩu rượu sơ thúc giúp cục cha ta đã xảy ra chuyện gì hắn sao vậy người nói hắn còn có thể cứu sao trương thần hư suốt dòng đấy không sai trường chính đạo còn đang công kích trận pháp riêng vương khả và trương thần hư thì chia nhau bảo hộ cửu diệu chân nhân và thi thể trương đông lạnh cha người chúng độc hắn lơ là chúng gian kế của hoàng giác uống vài phệ thần trà nguyên thần cấp tốc sụp đổ lúc ấy hắn vội vã đi về tìm ta biết rõ không ổn bèn dùng bí pháp tách nguyên thần chân linh đi giấu ở chỗ ta chỉ lưu lại một sợi thần niệm điều khiển thân thể đại lúc hoàng giác đuổi tới nguyên thần trong bản thể đã tàn bét để chết đi. Nhưng mà ngươi yên tâm. Nguyên thần chân linh của cha ngươi đã được ta cất kỹ rồi. Chờ chúng ta vượt qua nguy cơ. Thì liền có thể giúp cha ngươi phục sinh. Cầu Diệu chân Nhân vội nói. Phệ thần trả. Thứ này. Đây không phải là trọng bảo ma đạo sao? Sao hoàng giác lại có được chứ? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Hắn sao? Hắn cấu kết với ta mà. Hoàng giác. Hoàng thiên sứ. Ta thực sự không ngờ. Hắn lại cấu kết với ta mà Cựu Diệu Trần Nhân thần sắc khó coi Kinh Hải nói Cựu Diệu Trần Nhân vợ giờ ngươi nói nguyên thần chân linh của Trương Đông Lai Đang ở trong tay ngươi Có thể trước giao cho Trương Thần Hư được không Vân Khả trầm giọng nói Vân Khả Cựu Diệu Sư Thúc và cha ta chính tính là đạo lứa Mẹ ta chết rồi Trước nay một bậc là Cựu Diệu Sư Thúc Chiếu cố ta và sư tỷ Nàng không phải là người ngoài Trương Thần Hư lập tức giải thích nói. Ờ, ngại quá, là ta hiểu lầm. Vương Khả cười khổ nói. "Cửu Diệu Trân Nhân này là mẹ kế của Trương Thần Hư. Xem ra mình lo thừa rồi. Không sao. Người cũng là vì tốt cho Đồng Lai. Đồng Lai tách nguyên thần chân linh ra. Muốn quay trở về cơ thể không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa trong đục thân Đông Lai còn có phệ thần trà xót lại. Hiện tại chưa thể phục sinh được. Cựu Diệu Trân Nhân lắc đầu nói. Kiều Diệu Sư Thúc Ta tới giúp người mở phong ấn Trương Thần Hư tức tốc bước lên Kiều Diệu chân Nhân gật đầu Để Trương Thần Hư dơ tay đặt nhiên lực Oanh một tiếng Toàn thân của Kiều Diệu chân Nhân khẽ run lên Một cỗ khí tức nguyên thần cảnh tán ra Kiều Diệu chân Nhân lập tức lấy ra nắp quan tài Đậy lại cho Trương Đông Lai Sau đó lật tay thu về Nhập Trương Đông Lai vào trong pháp bào của mình Oanh một tiếng Phía nơi xa, trường chính đạo lần nữa nện vang một tiếng, bay ngược ra sau. Trận pháp này không oanh phá được. Bên trong như là có tuyệt thế cường giả. Mẹ nó, sao lại thế nhỉ? Ta đã là võ thần cảnh rồi, mà vẫn không đánh lại sao? Trường chính đạo buồn bực nhìn hỏa diễm màu tím hừng hực quanh bốn phía. Chỉ thấy bên trong hỏa diễm màu tím ẩn chứa xuất hiện bảy ngôi sao lớp đánh. Hoàng giác gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ không sợ bị người khác biết được à? Vương Khả như mày nói. Bắt đầu từ lôi trận này là do đệ nhất bảo vật thất tình lôi châu của Thiên Sư Điện bày ra mà thành. Ở trong trận hình thành nên không gian tử hòa. Một khi bày trận thành công, bên ngoài liền không nghe được động tĩnh gì. Hơn nữa, uy lực trận này cực lớn, võ thần cảnh các bạn đã không thể phá nổi. Rất rõ ràng, bọn họ không có ý định để cho chúng ta ra ngoài. Cựu Diệu chân Nhân nói lắng nói. Bắt đầu từ lối trận. vẫn Khả khẽ nhú mày miệng lầm bầm nhắc lại. cầu rượu sơ thúc, vậy lúc nào thì mới có thể lao ra? Trương Thần Hư lo lắng nói, sắp, sắp rồi. Nhảy mắt khi bắt đầu thất tình sáng chói cũng chính là thời điểm đại trận yếu nhất. tới lúc đó chúng ta cùng lúc phóng về phía cửa lớn, đó là cơ hội duy nhất. Cửu rượu chân nhân nhân thần tình lo lắng nói, Chả thấy tự hòa quanh bốn phía đại trận, chậm rãi hội tụ về phía bảy ngôi sao lấp lánh. Nháy mắt bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ còn lại bảy ngôi sao, tỏa ra ánh sáng tử quang trói mắt. Chính là lúc này, động thủ đi. Cựu dựa chân nhân vội vàng nói Phá! Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đồng thời phóng thức cửa lớn. Cùng lúc này, nơi cửa lớn đột nhiên xuất hiện hai bàn tay khổng lồ, ẩm vang đón đến hai người Trương Thần Hư và Trương Chính Đạo. Oanh một tiếng Một tiếng rèn vang Hai người lập tức bị đụng bay, Hùng hăng ném mạnh xuống đất Hoàng giác Cừu rượu chân nhân Cả giận quát <cười> Cừu rượu Không ngờ ngươi lại không bị thôi miên Được lắm Người trúng kế Khiến cho ta ngạc nhiên đấy <cười> Còn nữa Những lời các người nói vừa rồi Ta đều nghe được Nguyên thần chân đinh của Trương Đông Lai Đang ở trong tay ngươi sao Không hổ là nhân tình của Trương Đông Lai <cười> Như vậy thì sao Ngươi của ta tới rồi Hôm nay ta liền có thể đạt được ước nguyện Hoàng Giác cười lớn Hoàng Giác Ngươi vì đối phó ta mà bày ra bẫy dọc này sao Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả Thù hận giữa ngươi và ta cũng nên ngồi tính sổ được rồi <cười> Ngươi làm hỏng bao nhiêu chuyện tốt của ta lần này ta đúng là chuyên môn nhắm đến người, đồng thời ta cũng muốn công pháp của người. giờ ngươi trực tiếp nói cho ta biết, hay là phải đợi ta đích thân luyện hồn đọc lấy? hoàng giác lạnh lùng. ngươi muốn công pháp của ta, công pháp của ta thì có gì hay? vương khả trông mắt hỏi. vương khả nhớ được, lần đầu tiên mình và hoàng giác tranh đấu chính là vì công pháp của mình, chỉ là lần đó ở dưới chân âm sơn, hoàng giác bị mình hủy đi một phần thân. Cuối cùng là thảm bại mà về Công pháp người có được hay không Chính người rõ ràng Làm sao Người cho rằng người giấu được ta sao Ta đã trả rõ Công pháp ngươi có thể biến hóa Và có thể biến thành ma khí nồng đậm Và có thể hình thành chính khí sung thiên Ngoài ra còn có thể hấp nạp ngoại lực Giúp bản thân tu hành Thế còn chưa đủ tốt sao Hoàng giác trầm giọng nói Vậy là tốt à Vâng khả trợn tròn mắt hỏi lại Trong thiên hạ này, công pháp tu luyện thấp nạp được ngoại lực tuy không có ít, nhưng mà phần lớn sẽ là tự bạo mà chết. Xong, ta sớm đã nhìn ra, công pháp của ngươi đã tìm được yếu tố thèn chốt ngăn ngừa tự bạo. Công đức, đúng không nào? Chỉ cần có công đức, liền có thể tiêu trừ ẩn họa, liền có thể khiến cho tu vi một đường cao thăng, đúng không? Hoàng giác trầm giọng đây. vương Khả nhớ mày. Làm sao ngươi biết được đặc tính công pháp của ta? Ngoan ngoãn giao công pháp ra đây Ta có thể cho ngươi được chết thống khoái Hoàng giác lạnh giọng quát Hoàng giác Ngươi chỉ được chỗ tốt của công pháp ta Nhưng mà ngươi biết công pháp của ta luyện khó cỡ nào không Vương khả trường mắt nói Khó luyện hay không không quan trọng Ta chỉ cần để cho phân thân tu luyện là được rồi Tu luyện tới trình độ này Tu luyện tới trình độ của ngươi là đủ Công đức sao Ta cũng có thể thu thập công đức. Ta cũng có thể luyện. Phải biết công pháp có thể ngăn cản xung kích tứ liên nhân hoàng mà không ngại. Chính là thế gian hiểm thấy. Vâng khả. Ta khuyên các ngươi đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Vì sao ta gạt ngươi tới đây? Chính là vì khiến ngươi trợn đề mất đất cơ hội chạy trốn. Vâng khả. Đừng ép ta phải động thổ. Hoàng giác lạnh lùng nói. Ngươi đúng là tự tin quá đấy. Vâng khả thần tình cổ quay nói. Vâng khả. Có thể ngăn cản hắn không? Trường Chính Đạo nhìn Vương Khả. Yên tâm. Hoàng Giác này chỉ là võ thần cảnh thôi. Ta sợ quá gì? Ta ngăn hắn. Các người cứ tiếp tục phá trận đi. Chuyện này có gì mà khó không? Vương Khả không thèm để ý nói. Tốt. Trường Chính Đạo lập tức hét lên Vương Khả. Người đây là đầu đất ngoan cố tự tìm chết à? Hoàng Giác cười lạnh. Rất lời Hoàng Giác lau thẳng tới Vương Khả. Đá với ta không sợ đánh, còn tới sao? Có phải đầu người có vấn đề không? Vương Khả vung tay thành trường đánh tới. Oanh một tiếng. Vương Khả tung trường đánh vào tay Hoàng Giác. Toàn thân Hoàng Giác khẽ rùn lên, lại không thương tồn gì được Vương Khả. Lực lượng của ta quả như bị người hấp thụ. Công pháp được lắm. Tên của nó gọi là gì? Hoàng Giác kinh hỉ nói. Đột nhiên, một cái miệng rộng xuất hiện sau lưng Hoàng Giác. Miệng kia há to nuốt chửng đánh là đại nhật nguyên thần chớp mắt đã hiện ra, truyền mắt liền tung chiêu chế địch. trương thần hư, trương chính đạo, cựu rượu chân nhân đều tròn mắt nhìn vương khả. cái này cứ vậy liền kết thúc sao? chúng ta còn chưa bắt đầu mà. cái tên hoàng giác kia tính là người tính toán người, hắn là đến để gây cười chắc à? nhân vật phản diện thường thường đều chết vì vì nói nhiều, không sao, phá trận đi. vương khả khinh thường nói, ờ được rồi. Ba người tròn mắt nhìn Vương Khả. Ngay lúc Vương Khả lộ vẻ đắc ý. Đột nhiên trong bóng tối chợt có một bàn tay đánh tới. âm vang xung kích Đại Nhật Nguyên Thần. Oanh một tiếng. Một tiếng rèn vang. Một có phong bạo xung kích khiến cho thân hình ba người chợt giật lùi. Phốc một tiếng. Đại Nhật Nguyên Thần bị trọng kích. Mở miệng ra. Hoàng giác bị nuốt xuống vừa nãy liền phun ra. Cái gì? Ai? Vương Khả biến sắc. Đại Nhật Nguyên Thần Quán lúc còn là Nguyên Thần Cảnh Đình Phong đã có thể nuốt vào võ thần cảnh trung dài. Hiện nay ngưng thực đến có thể nuốt vào võ thần cảnh cao dài. Làm sao lại bị cầu cư lực đánh đồn chứ? Ai có được lực lượng lớn như vậy? Chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi đi ra một tên nam tử. Lúc này người kia chính đang ngạc nhiên nhìn Đại Nhật Nguyên Thần. Hoàng Giác nói ta còn không tin. Quả nhiên công pháp này của người đúng là tà môn mà. Từ liên nhân hoàng Trường chính đạo cả kinh kêu liền Là từ liên ma thần Không ngờ người lại cấu kết với hoàng giác Cùng lúc mai phục ta Sắc mặt của vương khả trầm xuống Mai phục người thì sao Vương khả Thù giết con Chúng ta cũng nên tính sổ với nhau rồi Từ liên ma thần cười lạnh Người chắc chứ Vương Khả híp mắt nói Hình như là ngươi có vẻ không sợ ta Ngươi không biết ta đã thành đăng tiên cảnh sao Từ lên ma thần lạnh giọng nói Ta biết gần nút thiên đạo đăng tiên châu Thành là đăng tiên cảnh Ngươi đột phá Ta cũng đột phá Giờ ta đã là võ thần cảnh ngươi chưa biết à Vương Khả cũng khinh thường đấy Từ đến ma thần sửng xuất Cái gì vậy Sao nghe cái thằng này nói cứ như là thề hắn vậy Mới vào võ thần cảnh Là còn ghê gớm hơn cả đăng tiên cảnh của ta sao <cười> May thật <cười> Vâng khả Ta vẫn xem thường công pháp này của ngươi Nếu không phải là ta đã sớm một bước mời Tới từ liên ma thần Hôm nay không khéo đã ngã nhào rồi Hoàng giác cũng từ dưới đất bỏ dậy biểu tình vô cùng dữ tận đấy Từ liên ma thần Ngươi là ma thần đại ác Ta cũng là ma thần đại ác Ngươi làm thế là có ý gì Thông đồng với ngồi ngoài để đối phó ta sao? Việc này mà náo đến trước mặt ác hoàng. Người liệu thần hồn đấy. Vương Khả trừng mắt mắng nói. Từ lên ma thần khẽ nhăn mày. Người chẳng hề sợ sệt gì cả sao? Các người đã không giết được ta. Ta cần gì mà phải sợ? Chỉ bằng bắt đầu từ lôi trận rẻ rách này mà cũng đòi vây khốn ta sao? Nhưng mà ta vốn cũng đâu có định ra đi. Ta việc... Ta việc gì phải sợ các người? Bằng tên hoàng giác kia... Thức cặn bã ta sợ hắn chắc. Còn về ngươi, nhiều năm vậy rồi. Người thế ta sợ qua ngươi lần nào chưa? Vân Khả trường mắt nói. Sắc mặt từ liên ma thần, không giấu được vẻ cổ quái. Đột nhiên nghĩ lại. Khi đó, vương Khả mới chỉ là nguyên anh cảnh, liền đã dám đối đầu với mình. Mới vừa lên nguyên thần cảnh, liền đoạt đi từ liên nhị phòng của mình. Thằng này có vẻ đúng thực là không sợ mình sao? Nhưng mà thù giết còn không đội trời trùng đấy cũng là nguyên nhân khiến tuấn đáp ứng hợp tác với hoàng giác. họ muốn chứng kiến cảnh tượng vương khả bị tuyệt vọng, sợ hãi. nhưng mà tại sao thần sắc của vương khả này vẫn cứ nhẹ nhàng như không vậy nhỉ? người không coi tính mạng bản thân vào đâu à? nói đi thì cũng phải nói lại. từ đêm ma thần, người có từng nghĩ tới hậu quả khi hợp tác với hoàng giác không? không nhắc tới đợi sau này ác hoàng biết được, các người nhất định đi đứt, rồi chỉ là vương cô sơn biết được, người cũng tiêu đời. Lần trước phân thân Hoàng Giác và Diêm La Nhân Hoàng đi thầm uyên Ý đồ hủy đi Long Đài Muốn trí Muốn chí Vương Cô Sơn vào chỗ chết Hắn và Diêm La Nhân Hoàng chính là tự địch của Vương Cô Sơn Người làm thế chính là đang hợp tác với cựu nhân chủ thượng sao Người muốn phản bội Vương Cô Sơn Vương Khả trừng mắt quát Tự liên ma thần biến sắc Không đúng Phải nói là Người và Hoàng Giác vốn cùng một bọn Khi đó bọn ngươi cũng muốn trí Vương cổ Sơn và chỗ chết. Vương Khả chỉ vào tứ liên, từ liên ma thần kêu địch. Vương Khả, người vu khống ta. từ liên ma thần sắc mặt khó coi đấy, Ta không có vũ khống ngươi. Đấy chẳng phải chính là sự thật sao? Ngươi hợp tác với ai không hợp tác, lại cứ phải hợp tác với cựu nhân của Vương Cô Sơn. Thế không phải là rõ ràng là muốn đối địch với Vương Cô Sơn sao? Sao ngươi lại không đi hợp tác với tứ liên ma thần còn lại đi? Bọn họ cũng là cừu gia với ta mà Người tìm hoàng giác hợp tác làm cái gì Hắn vừa thực lực yếu Lại còn vừa khiến cho ngươi chọc một thần nước bẩn nữa Người rốt cuộc là bị cái gì chưa Vâng khả trường mắt nói từ liên ma thần trầm mặc Đúng vậy Vì cái gì Vì sao ta không hợp tác với tứ liên ma thần còn lại Để xử lý ngươi Nhưng mà ba người bọn hắn không tìm đến ta Chỉ có hoàng giác là Đến mời ta giết ngươi từ liên ma thần Đừng có nghe vương khả khích bác đi rắn Hôm nay bọn hắn đừng hòng thoát khỏi đây. Hôm qua, qua hôm nay, ai biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì chưa? Chỉ cần bọn họ không thoát được, bí mật liền cũng sẽ không bị tiết lộ mẩy may. Hoàng giác lập tức nói. Nét mặt của Tử Liên Ma Thần cứng lại, khẽ gật đầu. Chúng ta chết hết. Chuyện này liền sẽ không bại lộ rằng. Tử Liên Ma Thần, người quá ngây thơ rồi. Nếu như ta chết, Chuyện lớn như vậy chẳng đã ác hoàng triều Sẽ không điều tra sao Người tưởng hành động lần này kín đáo đến độ thần không biết quỷ không hay à Nhưng mà Chỉ cần có một chút dấu vết để lại Thì để có thể truy khắp thiên hạ Tỷ dụ như tên hoàng giác này Lỡ hắn nói ra cho người khác thì sao Vương khả trì vào hoàng giác ở bên nhẹ giọng nói Từ lên ma thần sầm mặt lại Quay đầu nhìn sang hoàng giác Thần sắc hoàng giác cứng đờ. Từ lên ma thần Ngươi đừng nghe nói bậy nói bả. Ta làm sao có thể nói ra chứ? Sao ngươi lại không thể nói ra? Kỳ thực ngày sau, ngươi còn có thể dùng chuyện này để uy hiếp tử liên ma thần, khiến cho tử liên ma thần nghe theo lệ ngươi. Nếu hắn không nghe lời, ngươi sẽ tiết lộ tin tức hắn phản bội Vương Cổ Sơn. Như vậy, tử liên ma thần sẽ lập tức trở thành tay chân của ngươi, khiến ngươi tùy ý nhào nặn, hoang giác. Ngươi tính toán ghê thật đấy. Vân Khả trường mắt nói. Từ liên ma thần cũng như mày trầm tư Vâng khả nói bậy bạ Hắn đang khích bác chúng ta Hoàng giác tập tức biến sắc vội vàng hoàng hốt thành bình Ta nói bậy bạ hay không Người thông minh như là từ liên ma thần Ngươi còn không nhìn ra sao Ta chỉ đang nói sự thật thôi Chỉ có người chết mới không biết nói chuyện Chỉ có người chết thì mới không bại lộ bí mật người muốn giết chúng ta Nhất định phải để ý đến sự tồn tại của hoàng giác Ta đề nghị Lúc động thủ tốt nhất ngươi nên diệt luôn hoàng giác đi Như thế mới càng thêm sạch sẽ, mới sẽ không để lại hậu gì trứng gì, càng sẽ là không bị người uy hiếp. Vương Khả tận tình khuyên đủ. Hoàng giác trợn mắt nhìn Vương Khả. Từ đây ma thần là ta mời đến giết người. Làm sao, làm sao lại trở thành như thế là, ngươi mời tới giết ta vậy? Vương Khả, ngươi tìm chết à? Hoàng giác trợn mắt quát. Hoàng giác, ngươi đừng có mà kích động quá, ngươi không phải đối thủ của ta, đừng có hô quát đồn tùng. Ta đang chăm chú thảo luận Nghiên cứu kế hoạch tuyệt sát hoàn mỹ Với tử liên ma thần đấy Vương Khả trường mắt quát lại Quay đầu Vương Khả quay sang Tử liên ma thần Miệng nói tiếp Người thử suy nghĩ mà xem Vừa rồi ta nói có sai chỗ nào không Còn nữa hoàng giác có phần thân Người chẳng những là phải viết Phải giết bàn thề này của hắn Phần thân của hắn cũng không được bỏ qua Bằng không rất dễ dàng bại trong càng tức Hay là Trước mắt lại Hoàng Giác, bắt đại Hoàng Giác đi. Thẩm vấn xem hắn có những phân thân ở đâu. Ta và Trương Chính Đạo đều là người trong nghề thẩm vấn. Chúng ta có thể giúp ngươi. Đúng vậy, ta rất giỏi thẩm vấn, tuyệt đối là moi hết sạch. Trương Chính Đạo biểu tình còn cổ quái phù hợp với Vương Khả. Từ lên ma thần cũng biểu tình cổ quái nhìn Vương Khả. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta muốn làm gì chứ? Vương Khả, người đang dạy ta hành sự à? Từ lên mắt thần lạnh giọng nói Ta đang phân tích tình huống cho ngươi Ngươi xem giờ ngươi còn chưa động thổ Thế nên mọi thứ còn có đường lui Ngươi không muốn bị vương cô sơn truy cứu Thì nhất định phải làm đến mọi sự hoàn bí Ngươi nghĩ thừa xem Hôm nay ngươi tới mai phục ta Có người nào biết được không Sau khi giết chúng ta rồi Ngươi liệu có phải là nên giết người diệt khẩu không Nếu ngươi làm được sạch sẽ Không có khả năng bị người uy hiếp Vậy thì trực tiếp động thổ đấy Nhưng mà nếu ngươi làm không sạch sẽ thì sao Như thế chẳng phải là để, để người nắm lấy đằng chuôi sao? Giết ta lại không chỉ một cơ hội này. Dù sao cứu ra ra. Cũng có nhiều lắm. Người có thể tìm tứ liên ma thần bàn chuyện hợp lực động thổ Cơ hội còn đầy ra đây. Lần sau động thổ cũng không có vội vàng. Chỉ là nếu bởi vì thế mà bị người uy hiếp. Liệu có đáng không chứ? Người thế ta phân tích hợp lý không? Vân Khả khuyên nhủ Tứ liên ma thần trầm mặt. Ngươi đừng nghe nói bậy nữa bạn Từ lên ma thần, ta sẽ không nói ra. Với động thủ ngay đi. Hoàng giác lập tức kêu lên. Hay là trước bắt hoàng giác, chúng ta và ngươi cùng lúc tra hỏi. Dù sao thời gian vẫn kịp, chúng ta vẫn không gấp. Vương Khả nhìn từ lên ma thần đề nghị nói. Từ lên ma thần vẫn cứ chờ mặt. Hoàng giác tròn mắt. Sao lại thành thế này? Ngươi chầm mặt cái gì chứ? Ngươi thật muốn nghe theo lời Vương Khả sao? Bắt ta lại thẩm vấn. vừa đến đây đã đến cùng cùng ta giết Vương Khả. Ngươi và ta là cùng một phép. Từ Điên Ma Thần, Vương Khả là đang khích bác chúng ta. Ngươi không thấy được sao? Hắn và ngươi có thù giết con. Chúng ta cùng lúc tiêu diệt hắn. Ta thù lấy công pháp. Ngươi lấy mạng đi. Thế chẳng phải là tuần càng tốt sao? Hoàng giác buồn bực kêu nói con trai của ngươi tiền nhiệm bạch liên thánh sứ đúng là đã chết rồi thế nhưng chỉ cần ngươi không thất bại ngươi liền có thể sinh thêm 10 tên 10 tên con trai cũng đều được lại đâu phải không thể sự không sinh chứ kỳ thực thù oán giữa ta và ngươi không có sâu đậm lắm có thù với người chính là hoàng giác lúc trước phần thần án già tạo từ liên thánh sứ chờ mắt nhìn con trai người chết lại thấy chết mà không có cứu đấy mới là sự thực tiếp nữa biết rõ mình là cựu nhân của vương cô sơn mà vẫn kéo người ra tay thế không phải là cố ý đẩy ngươi vào chỗ chết thì là gì sao ngươi lại có thể hợp tác với hắn được chứ người có thể tìm tứ liên ma thần còn lại đến hợp kích ta tại sao cỡ phải hợp tác với hoàng giác hắn đầy tăng cố ý hãm hại ngươi hơn nữa tên hoàng giác này đến cùng có nhập ma hay là không không chừng hắn còn đang lừa gạt người đấy đặt bẫy ta chỉ có nhân tiện thôi mục đích thực sự là đang tính toán ngươi bên ngoài bắt đầu từ lôi trận này không khéo còn mai phục với con với với người nữa, hay là bắt lại thẩm vấn thử đi. Vâng khả khuyên rồi. Từ lên ma thần trầm ngâm một lúc. Ta nhập ma, ngươi xem, ta nhập ma. Hắn nói ta đã một là một vị ma thần dẫn vào ma đạo. Vị thiên ma kia coi quen biết với ma thập tam, hắn đáp ứng giúp ta giải thích hiểu là một thâm uyên lần trước. Ma thập tam còn đưa choãn một tấm lệnh bài, chính ngươi nhìn đi. Lệnh bài này đại biểu Ma Thập Tam thiếu nợ hắn một phần nhân tình. Ma Thập Tam nhất định sẽ toàn được tương trở. Vậy nên chuyện hủy Long Đài lần trước nhất định đã có thể hóa giải. Ta cũng là bị Diêm Lan nhân hoàng mê hoặc. Lại thêm cuối cùng cũng không thành công hủy đi Long Đài. Người xem. Hoàng Giác lập tức cầm ra một tấm lệnh bài đưa cho Tử Liên Ma Thần. Lệnh bài này vốn là có thể thỉnh mời Ma Thập Tam làm chuyện khác. Nhưng mà giờ lại có thể dùng để hóa giải cưu hận trong lòng Vương Cô Sơn. Đúng là quá lãng phí Chẳng qua nếu còn không sớm lấy ra Từ lên ma thần liền sẽ động thủ với hắn Hắn cũng đành chịu Từ lên ma thần tiếp lấy lệnh bài Nhìn một lát rồi nói Quả nhiên là lệnh bài của ma thập tàm <cười> Giờ lệnh bài này về tay ta Ta sẽ đưa trả cho ma thập Tam, Tính là vật chứng thanh bạch của ta Hoàng giác há hốc mộ Sau cuối cùng vẫn buồn bực gật đầu Không gật đầu không được Người đều sắp thành một phe với Vương Khả rồi. À đúng rồi. Hoàng Giác. Người đang làm thiên sư chính đạo yên lạnh. Sao đột nhiên đã đi nhập ma thế? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. <cười> Hoàng Giác hư lạnh một tiếng. hiển nhiên là không muốn giải thích. Còn sao chẳng cái gì? Hắn sắp hết. Thì được làm. Hắn sắp hết làm thiên sư được rồi. Già ra, ra ta chuẩn bị trở về chấn trình thiên sư thiện. Mấy năm nay, hắn là vì quyền lợi, khiến cho thiên sư điện trướng khí mờ mịt, còn hại thảm rất nhiều phán quan thiên sư điện, vốn là thù hạ của gia gia. Ngay cả nhị thúc trương Tây Lai đã bị bức mưu phản. Đến lúc đó, khẳng định phải tìm hắn tính sổ. Hắn bèn dứt khoát, trực tiếp nhập mà. Trương Thần Hư khinh thường nói. <cười> Nhãi rảnh, nơi này không đến lượt người nói chuyện. Hoàng thiên sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Sau đó lại quay đầu nhìn sang Từ Liên Ma Thần Từ Liên Ma Thần Vẫn là câu nói kìa Hôm nay động thổ Nhất định phải sạch sẽ Ta lấy công pháp của Vân Khả Người lấy mạng hắn Đương nhiên Công pháp vương Khả cũng có thể sao trong người một phần Ta điều động bắt đầu từ lối trận này Toàn được hiệp trợ người Được Từ Liên Ma Thần mắt lại nhìn Vân Khả Hiện nhiên là không cần cố kỵ thái độ Vân Cô Sơn Từ Liên Ma Thần liền cũng muốn giết chết Vân Khả Rốt cuộc, những năm nay thù hận dẫn và Vương Khả đã không phải là một câu liền có thể hóa giải được. huống hồ giết Vương Khả cũng là điều mà ma thập tam rất mong muốn. Bắt đầu từ lối trận ra. Các người cho rằng bằng thứ này liền có thể vây khốn được ta. Vương Khả khinh thường nói. Bắt đầu từ lối trận cố hóa hết thầy vật chất bốn phía. Hiện tại, dù các người dốc hết toàn lực cũng không phá nổi cánh cửa này. Thậm chí là võ thần cảnh đỉnh phong cũng đừng hòng phá mở ra. Đúng rồi, Vương Khả, hình như là ngươi còn có một thanh thần kiếm mà, hay là cầm ra thử đi." Hoàng Giác híp mắt nói. "Thần kiếm?" Từ lên Ma Thần cũng khẽ như mày. "Từ lên Ma Thần, ta chỉ cần công pháp thần kiếm của cụ Vương Khả có thể cho ngươi." Hoàng Giác lập tức nói. "Được." Từ lên Ma Thần hài lòng gật đầu. Rất nhiều người suy đoán Vương Khả Có một thanh thần kiếm, chỉ là một mực chưa thế quả. Hôm nay bắt ba ba, trong hũ, tất phải làm rõ thực hư Cựu Diệu chân Nhân Vừa rồi hắn nói hiện tại không ra được sao Vương Khả quay đầu nhìn sang Cựu Diệu chân Nhân ở bên. Cựu Diệu chân Nhân khẽ cười khổ. Vừa rồi các người nói chuyện, đã lỡ mất thời cơ tốt nhất. Đại trần đã thành, không còn khả năng đi ra. Kết giới quanh bốn phía đều có thể ngăn cản Võ Thần Cảnh đỉnh Phong Mặt đất giới chân cũng là bị lực lượng đại trận cô hóa Hoàn toàn chống đã được xung kích Từ Võ Thần Cảnh đỉnh Phong Nếu không tin, các người cứ thử đi Lúc này dù tao giống toàn đựng Thì cũng không phá hư được bất cứ kiến trúc nào Của Trương Phủ đâu Quanh một tiếng Trường Chính Đạo tung trường Vỗ một cái cột trụ ở bên Nhưng mà cây cột kia chẳng hề nhúc nhích Ngược lại còn đẩy bay bàn tay của trương Chính Đạo ra Cây này Các đệ phải làm sao bây giờ? Trương Thần Hứa biên sắc. Mặt đất bị cô hóa. Chứ không phải là bị kết giới bao phủ. Nói một cách khác. Nếu có thông đạo dưới lòng đất. Chúng ta có thể đi ra. Vâng, Khả nói. Nói thế cũng không sai. Nhưng mà trạch viện trương phủ tự thành hệ thống. Làm gì cũng có thông đạo dưới đất. Cựu rượu Trần Nhân nói. Có. Ở khuê phòng của ly Nhi Vương Khả nói Hả Người nói cái gì Trương Tần Hư tròn mắt hỏi lại à, Đoạn thời gian trước Lúc Trương ly Nhi mới vừa trở về Ta có phải người âm thầm liên hệ với nàng ly Nhi đáp ứng Đào ra một thông đạo nơi khuê phòng nàng à, Tiện để sau này hẹn hò ấy mà Có ly Nhi đánh điểm trở Địa đạo đã đào xong xuôi Nhưng mà vừa mới đào xong Ta còn chưa kịp tới Nàng liền rời khỏi Trung Thần Châu rồi Vậy nên một mực vẫn chưa dùng đấy. Các người có thể đi tìm ở đuôi rừng khuê phòng đi nhi ấy. Hẳn là sẽ có địa đạo. Chúng ta cứ đi theo đó là được. Vương Khả nói. Cả đám trợn tròn mắt nhìn Vương Khả. Ngươi, ngươi, Vương Khả. Ngươi và tỷ ta đào địa đạo để qua mặt cha ta hiện họ sao? Không ngờ. Không ngờ các ngươi lại làm ra cái chuyện thương phong bại tục như vậy. Trương Thần Hư trừng mắt kinh ngạc quát Ngươi thì biết cái gì? Đây là vì tình yêu mà hăng hái tiến lên. Vương Khả trường mắt nói lại. Chúng nhận đen xì mặt. Vương Khả. Người nghĩ hai chúng ta chết chắc rồi. Lại dám đường Hoàng nói chuyện thông đạo kia ngay trước mặt chúng ta. Hoàng giác trợn mắt quát. Vương Khả khinh thường điếc nhìn Hoàng giác một cái. Hờ hững nói. Mặc dù ta đánh không lại các người. Nhưng mà ngăn chặn các người thì vẫn dễ như trở bàn tay thôi. Nói ra thì đã làm sao chứ đối phó hai tên khác rồi các người dù ta nói ra các người cũng không làm gì được tìm chết từ lên ma thần trường mắt quát các người đi trước đi nơi này cứ giao cho ta vương khải hét lớn được rồi đám người trường chính đạo thần tình cổ quái ứng tiếng nói không phải vương khải cuồng vọng mà là vương khải thật có tự tin như vậy từ khi thành là võ thần cảnh hắn có sợ ai bao giờ đâu chứ Ta có đại nhật bất diệt thần công kiếm Ta có công đức của nhân hoàng Hai đại hoàng trưởng, Ta còn có công đức thần vương Thu thập chưa dùng tới Ta còn có công đức thần vương tệ Thu thập chưa dùng tới Ta cần gì phải sợ các người chứ Tìm chết từ liên ma thần hét lớn Vung trường đánh tới Nhảy mắt đại nhật nguyên thần áp sát đến chặn đại một trường của tử liên ma thần Cùng lúc Hoàng giác cũng ra tay phóng tới đám người trương chính đạo đứng lại vương khả bổ nhào đi qua oanh một tiếng vương khả đại nhật nguyên thần cùng lúc bị đánh bay hùng hăng đụng lên vách tường gần đó rồi ngã nhào xuống đất chúng nhân đều ngện mặt vừa rồi vương khả ngây ngang thế nào kết quả lại bị một người một trưởng đánh bay người thổi ra châu gì đấy ngay cả tứ liên ma thần cũng sửng sốt mất một lúc lâu Vừa rồi không phải là ngươi mắng ta là rắc rời sao Chỉ bằng chút thực lực này sao Vương Vương Khả Trường chính đạo lo lắng nói Ta không sao Ta không sao Các người đi màu đi Ta lại ngăn bọn họ là được rồi Các người ở chỗ này làm phiền ta Ta khó mà phát uy Vương Khả đập tức bỏ dậy Miệng quát nói Làm phiền ngươi. Cầu rượu chân nhân tròn mắt Khó mà tưởng tượng nhìn Vương Khả Đã bị đánh thành thế rồi, ngươi còn mạnh miệng sao? Yên tâm. Hai người bọn họ không tính là gì. Ta ngăn cản bọn họ dễ như chở bàn tay thôi. Hai cái tên giác rồi, cứ giao cho ta. Vương Khả lần nữa quát nói. Từ liên ma thần, hoàng giác đều sửng xuất. Tại sao? Tại sao cứ có cảm giác như là mới vừa rồi người bị đánh bay là bọn ta vậy? Tại sao ngươi có thể thản nhiên phách lối như vậy được chứ? Chúng ta đi, nhanh. Vương Khả đúng là còn chưa phát tại chưa? Đi đi. Trường chính đạo là người đầu tiên có kịp phản ứng. Vội hét lớn một tiếng. Lập tức Trương Thần Hư vung tay tung ra thiên sư lĩnh vực. Mang theo kiểu rượu chân nhân, phóng thẳng hứng khuê phòng của Trương đình Nhị. Trường chính đạo, cầm theo chiến thần lệnh của ta, đi mời Diệp la nhân hoàng tới. Vương Khả kêu lên theo. Tiếp đó Vương Khả ném chiến thần lệnh cho Trường chính đạo. Muốn đi sao? Tường bắt đầu từ lôi trận này của ta, là để làm cảnh chắc, dừng lại. Hoàng giác cười lớn, vội lao vút kèo. Đối thủ của các ngươi là ta, Vương Khải hét tỏ, không biết tự lượng sức. Tử liên ma thần cũng gầm gầm quát. Lập tức hai người đồng thời ra tay. Vương Khải và đại nhật nguyên thần lao tới ngăn ở trước hai người, oanh một tiếng. Lại một lần nữa, Vương Khải và đại nhật nguyên thần bị đánh bày. Nhưng mà lần này Đại Nhật Nguyên Thần khác với lần trước, nếu vừa rồi chỉ là bị đánh bay như là khí cầu vậy, thì lúc này Đại Nhật Nguyên Thần đại tựa như là bom khói vậy, bỗng chốc bạo phát ra khói vàng ngất trời, bay khắp bốn phương tám hướng. Cái gì thế này? Xì hơi à? Nguyên Thần của ngươi là bóng bay à? Tử lên Nhân Hoàng kinh ngạc thốt lên. Khói vàng này là hoàng giác trật biến sắc bởi vì khói vàng kia bất ngờ xông qua vòng phòng hộ của hai người cứ thế quỳ dị xuyên thấu qua phải biết hai người đều là cường giả đỉnh cấp trong thiên hạ thế mà không phòng được nháy mắt để bị khói vàng đập vào mặt không nơi xa dư quang trương tĩnh đạo thoáng thấy cảnh này vội hoảng sợ giống to một tiếng đây là nhanh nhanh cửu dạo sư thúc chúng ta đi mau đi trương thần hư hoảng hốt kêu cả Chỉ có kiểu rượu chân nhân là thần sắc nghi hoặc không thôi. Về mặt các ngươi làm sao thế? Kinh hoàng như vậy làm gì? Sơn bụ màu vàng là nguyên thần vương khả phát ra khói độc à? Nhưng mà chúng ta đều đó là nguyên thần cảnh mà. Bách độc bất sâm, sợ cái quái gì chứ? Quanh một tiếng. Trường chính đạo vượt trên trước một bước. Đẩy tới cửa khuê phòng Trường Định nhị, Nhanh chóng tìm đến lối vào. Để ta đi xuống. Trường chính đạo kêu lên. Đáng tiếc khói vàng đến quá nhanh Nhà mắt liền bao phủ khắp bốn phía trương phủ Ai nấy cũng đều bị khói vàng bao bọc. Không Trương thần hư cả kinh hết lớn. Cái gì Khói vàng có thể xuyên thấu cương cháu ta Cựu dợ chân nhân cũng thốt lên kinh ngạc Chỉ một khắc sau Cựu dợ chân nhân Hoàng giác Từ lên mắt thần đều cả người co giận Tựa như là Kinh lôi Âm âm đổ vang ở trong đầu vậy quẹt một tiếng. Vương Khả ta giết ngươi. Vương Khả, đây là đọc gì vậy? Vương Khả ngươi tìm chết rồi. lập tức cả bọn trương phổ sa bỏ điên cuồng. còn lúc đám người trường chiến đạo rút cổ cũng tìm được lối vào. cả đám lập tức nhảy xuống. mau nhảy đi, đi mau. trong điện đạo, trường chiến đạo vừa nôn mưa, vừa vừa liều mạng tháo chạy. cựu rượu trần nhân dù đã bị Ở bên mép biên sụp đổ, tốc độ lại vẫn không có giảm, nháy mắt liền đã chạy tới, vượt qua trương thần hư, bỏ lại trương thần hư kéo lấy trương thiên sư lĩnh vực, đi sau cùng, nét mặt chứa đầy tuyệt vọng. Đám người bị thôi miên trong thiên sư lĩnh vực thì đều toàn thân phát ruột, theo đó đồng loạt thức tỉnh. cái này, cái này, sao ta lại ở đây? Thối quá, thứ quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thối thế? Trương thần hư, ngươi trở về à? Như thế, cả đám người cùng theo ba người chân thần hư, cấp tốc tháo chạy qua đường thông đạo, vừa đi vừa nôn nội. Phía bên ngoài, tùy theo một phen kịch chiến, đột nhiên xuất hiện một ánh lửa thiêu đốt khói vàng. Quanh một tiếng, như có một vụ nổ phát sinh, nhà mắt khói vàng nên bị đốt sạch. Hợp thệ! vương Khải hét lớn đến vương khả và đại nhật nguyên thần hợp thành hợp làm một lập tức quanh thần toát ra trọc chân nguyên cuồn cuộn hóa thành thái dương chân hỏa gất trời thiêu đốt không ngừng ầm một tiếng trong cả đại trạch trương ra đều bị bao phủ trong thái dương chân hỏa nguồn ngột, ngột. từ liên ma thần và hoàng giác đồng loạt biến sắc nhìn vương khả đây là hỏa diễm gì vậy sao bá đạo thế hoàng giác cả kinh cười lên thái dương chân hỏa Sao có thể là thái dương chân hỏa chứ? Hỏa diễm trong kiếm lô dạ xóa vương giác. Điều này sao có thể chứ? Từ lên ma thần cả kinh tiêu địch. Người nói cái gì? Thái dương chân hỏa. Hoàng giác cũng không khỏi cả kinh. Hỏa diễm bá đạo nhất thế gian bá đạo. Thứ trần nguyên người thiếu đốt là thái dương chân hỏa sao? Từ lên ma thần trận tròn cả mắt. Vương khả? Người suốt cuộc đang tu luyện cái công pháp gì vậy? Hoàng giác lại thốt đến kinh hỉ. Vợ rồi nguyên thần và thân thể ta tách ra ngăn chờ các người. Giờ ta lại hợp lại. Tiếp tục nào. Vương Khải hét lớn. Tự tìm chết. Dù là thái dương chân hòa thì đã sao? Chỉ bằng chút thái dương chân hòa này thì còn chưa thương được đến ta đâu. Từ lên ma thần trường mắt. Lần nữa nhào tới. Từ lên ma thần để ngươi lại để lại người sống, ta muốn cộng pháp công pháp quán Hoàng giác vội kéo tới theo. Lúc này Hoàng giác cũng đang phải chịu hỏa diễm quần cuộn đốt cháy, nhưng mà hỏa diễm đốt cháy thế này chỉ ít cũng đỡ khói vàng vừa rồi. Đối phó với hỏa diễm tối thiểu thì còn có thể dùng cương cháo mà ngăn lại, còn có thể thở được. Oanh một tiếng. Từ đến ma thần không ngừng xuất trưởng, chờ được khủng bố hình thành phong bạo ngập trời. Chỉ là lúc này vương khả và nguyên thần hợp nhất Lực phòng ngự tăng mạnh Không còn giật lùi như trước nữa Làm sao có thể Người mới là võ thần cảnh tầng đầu tiên ta lại đã là đăng tiên cảnh Người Tại sao người vẫn có thể chống đỡ được chứ Từ lên ma thần cả kinh kêu lên Thần không có thể chống đỡ được uy lực đăng tiên cảnh sao Hoàng giác lại càng thêm kinh hiển Chỉ có vương khả là biến sắc Ta đoán sai uy lực đăng tiên cảnh. Đáng chết. Lập tức đại nhật nguyên thần há miệng. Đột nhiên phun ra một chùm hỏa diễm sáng rực. Lúc này lực lượng tử liên ma thần nhập thể. Khóa thành chọc chân nguyên. Đây là muốn giúp mình xung kích tu vi càng cao sao? Không được. Phải trả về. Nôn cũng phải nôn trả ra ngoài. Trả lại cho các ngươi. Vương khả kêu lên, Oanh một tiếng. Viện đại nhật nguyên thần như là pháo lửa vậy. Đánh cho hoàng giác bỗng chốc bay ngược ra sau. Hoàng giác nhìn chính là võ thần cảnh đỉnh phong Nhưng mà đối mặt với đại nhật nguyên thần của vương khả Lại chẳng thể làm được gì Xong Càng như thế Hoàng giác lại càng thêm hương phấn Công pháp này Công pháp này nhất định là phải giành được Với võ thần cảnh tầng đầu tiên Lại đã có thể khiến cho mình trần vật như thế này Nếu mình được đến Nhất định sẽ còn lợi hại hơn cả vương khả nhiều Vương khả Người bó tay chịu trói đi Hoàng giác cười lớn vọt thẳng tới Vương Khả Nhận được cái chết đi Từ Liên Ma Thần kêu lên Hỏa diễm trong đại trạch chương gia càng lớn hơn mấy phần Tất cả đều là do Vương Khả Phun ra Lực lượng từ Liên Ma Thần Hoàng giác xung kích vào trong cơ thể Vương Khả Nhảy bắt liền được luyện hóa thành chọc chân nguyên Sau đó bị Vương Khả phun ra Lúc này Vương Khả hệt như là biến thành cỗ máy chuyển hóa Thái Dương chân hòa vậy Không ngừng chuyển hóa lực lượng Của đại tuyệt thế cường giả Thành Thái Dương chân Hỏa Đến nỗi, thái dương chân hỏa trong đại trạch trương ra Càng rút càng nhiều, càng rút càng dữ rồi Không lâu sau Đại trạch vương ra như là biến thành lò lửa khổng lồ Mặc dù còn chưa có khủng bố bằng kiếm lâu, Nhưng mà hiện tại cũng đã có uy lực bằng một nửa đương sơ rồi Đáng chết, đáng chết Sao đăng tiên cảnh lại mạnh thế này chứ Ta phun ra không kịp mất Dừng lại, từ lên Ma Thần Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi Ngồi xuống nói chuyện một tí đi Đợi lát nữa lại đánh. ngương tay. Vương Khả lo lắng kêu gào Đáng tiếc. Từ lên ma thần thấy được về mặt sợ hãi của đại nhật nguyên thần. Tưởng là Vương Khả sắp chịu hết nổi. Lập tức càng thêm điên cuồng hơn. Thiền kiếp từ lối hòa. Từ lên ma thần quát lớn. Đại trận lối hòa. Hoàng giác cũng quát lớn. Không. Vương Khả hét lên một tiếng tuyệt vọng. <cười> Thành công rồi. Hoàng giác rèo lên. Vương Khả người rút cũng chịu chết rồi từ lên ma thần cũng đại hình oanh một tiếng chỉ thấy đại nhật nguyên thần đột nhiên ầm vang một cỗ khí lưu cường đại cuốn thốc tứ vật. sau đó đại nhật nguyên thần vừa nãy còn vàng óng nháy mắt đã đại biến thành vàng rực một cỗ khí tức càng lớn phát tán ra khiến cho nét mặt từ lên ma thần và hoàng giác cứng lại cái gì ngươi đột phá sao từ lên ma thần trừng mắt cả kinh kêu lên khí tức võ thần cảnh tầng thứ hai vương khả đột phá hoàng giác cảm giác cả kinh lúc này về mặt đại nhật nguyên thần chất đầy bi phẫn bản thân tưởng rằng đăng tiên cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi vốn cho là mình có thể cầm cự đến khi diêm la nhân hoàng tới nhưng mà còn đánh chết vương khả cũng không ngờ được đăng tiên cảnh đại mạnh đến như vậy đánh đấm một lúc liền đánh thành đột phá tâm tình vốn còn đang vô cùng tốt bỗng chốc là tệ hại vô cùng công pháp, công pháp này của người rút cuộc là cái quái gì vậy? Hoàng giác kêu lên. Có thể ngăn trở công thần công đăng tiên cảnh. Hơn nữa là dưới áp lực có thể đột phá được. Vương khả, công pháp của người đúng là khiến cho ta ngạc nhiên đấy. Ta cũng muốn có công pháp này. Trong mắt Từ Liên Ma Thần trước qua một tia tham lam. Hề hey, lại nữa sao? Vương khả biến sắc. Chỉ thấy lúc này trong tay của Từ Liên Ma Thần hiện ra một thanh trường kiếm. Thần sắc hưng phấn đâm thẳng về phía vương khả. Bắt đầu từ lối trận. Thất tinh lôi châu Vì ta sở dụng. Hoàng giác ghét lớn. Âm một tiếng. chợt thấy trên đại trận, bảy viên lôi hỏa cầu sáng chói như sao. Nháy mắt bay thẳng xuống. Hóa thành bảy viên vẫn thạch khổng lồ. Vọt về phía vương khả. Hỗn đạn. Đã đột phá một tầng. Ta không muốn lại thêm một tầng nữa đâu. Vương khả biến sắc. Quay đầu vương khả bay thẳng về hướng đại đạo, nơi đám người trường chính đạo vừa mới trốn đi. Chạy đi đâu? Từ lê ma thần sung kiếm chém tới. oanh một tiếng. Một kiếm bổ xuống, lại không chém đại nhật nguyên thần thành hai nửa, mà chỉ cần vạch ra một đao đạo vết rách. Đồng thời đánh bay đại nhật nguyên thần, gần như là đồng thời vết thương ở trên đại nhật nguyên thần liền cấp tốc khôi phục. Vương khả còn chưa kịp thở dốc. Ở trên bầu trời lại rơi xuống bảy viên tử hỏa thiên thạch khổng lồ. Không Vương Khả bị phận hết đớn Ta không muốn đột phá Ta không muốn đột phá Sát na trường chính đạo trương thần hư Cầu dậu Trần Nhân dẫn theo đám người bò ra từ trong địa đạo Lập tức liền nghe được tiếng vang Dền lại từ trong trường trương phủ Tiếp theo đó Miệng địa lao chợt tràn ra hỏa diễm gất trời Nổ sao Nhà ta nổ tung sao trương thần hư biến sắc Nhà người vẫn còn đang bao phủ trong sương bùa trắng Bắt đầu từ lối trận này Đúng là lợi hại mà Trường Chính Đạo cũng kinh ngạc nói Nhanh Nhanh đi tìm nhân hoàng đi mau Cửu rượu trần nhân suốt sẵn nói Đi Ba người ném xuống những người khác Lập tức xông thẳng đến trời Muốn bay ra thiên sư đảo Đi đến Diêm La Thần Đô ở bên bờ xa Đi sao Hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi Có tiếng hết to vàng lên Là cường giả Thiên Sư Điện Cầm đầu chính là Hoàng Xoái Phi Ngoài ra còn có mấy người đội mũ nón nữa Hoàng soái Phi Người muốn làm cái gì Trường chính đạo trường mắt quát Hoàng soái Phi là con trai của Hoàng Giác Được Thiên Sư Điện gọi là Đại Công Tử Ngày xưa lúc ở Thi Quỷ Hoàng Triều Từng cùng với U Nguyệt Công Chúa Tranh đoạt Hoàng vị Thi Quỷ Nhân Hoàng Cuối cùng bị vương khả khu trục Lúc này lại bất ngờ ngăn cản trước mặt Trung Nhật Không làm gì, hiện tại chúng ta hoài nghi, các người cấu kết với tà ma, mời lập tức cùng theo chúng ta về thiên sư điện tiếp nhận điều tra. Hoàng soái Phi trừng mặt nói, cấu kết với tà ma, là các người cấu kết tà ma mới đúng. Hoàng soái Phi, sao người biết bọn chúng ta đi ra? Trương Thần Hư cả giận nói, các vị phán quan thiên sư điện, hiện tại lập tức theo ta bắt lại bọn họ nếu dám phản kháng giết không cần luận đây là thiên sư lệnh hoàng soái phi lấy ra một tấm lệnh bài miệng không ngừng kêu hét hiện như lúc này hoàng soái phi căn bản là không nghĩ nhiều lời trước mặt lại bắt cả đám người này cay đắng vâng đám cường giả thiên sư điện đồng loạt ứng tiếng ta sẽ mài dám gia gia ta trương thiên sư đã trở về gia gia ta chính là một trong ba đại đăng tiên cảnh chấn áp vương cô sơn gia gia ta rất nhanh đến rất trở về ai dám động đến ta trương thần hư trừng mắt quát mắng trương thiên sư sắp trở về trương thiên sư không chết sao sao lại thế được chúng phản quan không khỏi gì sao động thủ hoàng soái phi trừng mắt quát rất lời hoàng soái phi đi đầu vào tới kiếm trong tay chém thẳng về phía trương thần hư hoàng soái phi <cười> Ngươi tưởng ta vẫn là Trương Thần Hư bị ngươi khi nhục năm đó sao? Chém! Trương Thần Hư rút ra một thanh trường kiếm, giờ lên nghênh đón. Quanh một tiếng. Một tiếng rèn vang. Hai đạo kiếm đạo xung kích, quận lên khí lưu khủng khiếp. Hoàng Xoái Phi và Trương Thần Hư đồng đời tách ra. Trương Thần Hư đã đến võ thần cảnh sao? Làm sao có thể chứ? Không ít người thốt lên kinh ngạc. Không chỉ Trương Thần Hư là võ thần cảnh, ta cũng là võ thần cảnh các người nhìn cho rõ ràng đi huynh đệ chúng ta tấn thăng võ thần cảnh chính là nhờ gia gia ta ban tặng gia gia ta rất nhanh liên sẽ trở về ai dám làm cản với bọn ta trương chính đạo hét lớn lập tức ngoài thân của trương chính đạo toát ra một cỗ khí lưu cường đại bay thẳng đến phía đám người đi võ thần cảnh chúng phản quan cả kinh kêu lên hoàng giác nhập mà chúng ta đang định đi mời diêm la nhân hoàng đến chùa mà các vị không tin Thì cùng theo ta đi gặp Diêm Lan Nhân Hoàng Mời Diêm Lan Nhân Hoàng tới làm chủ Trường chính đạo kêu to Mời Diêm Lan Nhân Hoàng Đám phán quan không khỏi ngập ngập ngực Chúng ta đi Trường chính đạo kêu lên Ta cho các người đi rồi sao Hoàng Soái phi lần đỡ vùng kiếm chém tới quanh một tiếng Trường thần hư giờ kiếm ngăn chờ Hoàng Soái phi miệng kêu nói Ta ngăn chờ bọn hắn Các người nhanh chóng đi mời Diêm Lan Nhân Hoàng đi được trường chính đạo và cửu diệu chân nhân vội ứng tiếng lập tức hai người bay vút lên trong đám quan phán quan có người ngập ngừng song vẫn có người xông lên cản đại trường chính đạo và cửu diệu chân nhân các ngươi làm cái gì vậy có nghe thấy lời ta nói không hoàng giác nhập ma các ngươi còn định nào nối giáo cho giặc sao trường chính đạo chừng mắt quát các vị hoàng giác độc chết trường đồng này lại còn vây khốn chúng ta ở trong kia Lúc này trương phủ chính là đang đại chiến Từ liên ma thần của tà ma Đang ở trong đấy Chính là các ngươi nhìn đi Cựu rượu chân Nhân gấp gáp kêu nói Oanh một tiếng Phía nơi xa Trương phủ quả nhiên là không ngừng Rộ lên tiếng oanh mình Trong sương trắng che phủ ẩn thấn Ẩn ẩn thấy được từng trận đánh lửa Toát ra trong trương phủ cửu Diệu chân Nhân Trương thị huynh đệ cấu kết tà ma Người đi cùng bọn hắn Phải chăng là cũng là đầu nhập ma đạo sao? Một tên nam tử mũ nón chầm mặt nói. Ngươi là ai? Cửu Diệu chân Nhân trừng mắt quát. Các ngươi nói xem ta là ai? Trở thết nam tử chậm rãi lấy xuống mũ nón. Tử Trọng Sơn. Trường Chính Đạo cả kinh cười lên. Không đúng. Đây là phân thân của Hoàng Giác. Cửu Diệu chân Nhân trừng mắt quát. Các vị. trương Chính Đạo. Trương thần hương đệ kết bái tà ma Đến thiên sư điện quấy rối, Bị ta dùng kế ở trong trương phủ Lúc này bàn thể của ta chính đang đối đầu với đám tà ma kia Lại không ngờ Ba người này nhân cơ hội trốn ra được Bọn hắn muốn đi mật báo cho tà ma mau theo ta bắt lại đi Từ Trọng Sơn hét lớn Đám cường giả thiên sư điện sớm đã biết rõ thân phận từ Trọng Sơn Là phân thân hoàng giác giờ hắn đích thân mở miệng Tự nhiên lại càng khiến chúng nhân tin tưởng cầu rượu Trần Nhân Người đi mời Diệp Đan Nhân Hoàng Để ta chăn họ Trường Chính Đạo lập tức kêu lên Rất lời Trường Chính Đạo rút một thanh trường kiếm ầm ầm bổ tới <cười> Không biết tự lượng sức Lôi hỏa kiếm Từ Trọng Sơn giống lên Oanh một tiếng Lập tức Trường Chính Đạo bị kiếm đánh bay ngược ra sau Xong rất nhanh liền ổn định thân hình Đánh không lại sao Làm sao bây giờ ta có nên chạy trước không nhỉ? Trường Chính Đạo biến sắc. Trường Chính Đạo, động thủ đi, thất thần làm gì? Từ Trọng Sơn muốn bắt cửu diệu sơ thúc, ngươi mà chạy, quay đầu, Giá Giá biết được, ngươi liền đi đứt đấy. Trường Thần Hư đang chiến đấu nơi xa lập tức quan mắng. Trường Chính Đạo biến sắc, thở sâu, lần ấp phóng tới từ Trọng Sơn. Hoàng giác, cái tên tà ma nhà ngươi, xem côn của ta đi. Trường Chính Đạo giống lên, quanh một tiếng. Trong tay áo trường chính đạo đột nhiên bay ra 300 thanh phi kiếm Nhắm thăm về phía từ Trọng Sơn Từ Trọng Sơn sắp bắt được cừu rượu chân nhân Bỗng chợt cảm giác được uy hiếp Vội vàng quay đầu nhìn lại Thế là 300 thanh phi kiếm Sắc mặt không khỏi cứng đỡ Mẹ nó, thế này mà kêu là Xem côn của ta đây à Quanh một tiếng Từ Trọng Sơn chém ra trường kiếm Nhắm mắt ngăn chở 300 phi kiếm kìa quanh thân hắn toát ra vô tận lôi điện màu tím Nổ nát Vụn 300 thanh phi kiếm Đồng thời tung trường đón đỡ trường côn của trường chính đạo Oanh một tiếng Trường côn của trường chính đạo bị bắt lại Không cách nào rút ra được Kiều rượu chân nhân Người đi bao đi Trường chính đạo kêu Ngắt lại kiều rượu chân nhân cho ta Bắt hắn nếu phản kháng Giết không cần luận Từ trọng sơn quát nói Vâng Đám phán quan thiên sư điện đồng thanh ứng tiếng Trong nghe mắt Cựu rượu chân nhân Xa vào nguy hiểm Quanh thần từ trọng sơn lấp đánh lôi điện Mây đen trên đỉnh đầu Càng là dẫn tới vô số chấp giật thoáng chốc liền gắt gào áp chế trường chính đạo Phải làm sao đây Mẹ nó Tại sao ta đã là võ thần cảnh Là vẫn bị người đè lên đánh vậy Diêm la nhân hoảng Người nghe thấy không Tới mau đây Trường chính đạo một bên chiến đấu Một bên gào thét về phía Diêm la thần đồ Phía nơi xa Rốt cuộc động tĩnh lớn như vậy Hẳn đã có thể khiến cho người bên Diêm La thần đô thế được Nhưng mà sao Diêm La nhân hoàng Mãi vẫn còn chưa tới Thiên sư điện hành sự, Bất luận kẻ nào được không được nhúng tay Không cần mất công Kinh động nhân hoàng làm cái gì Từ trọng sơn hết lớn Lập tức toàn bộ tướng sĩ Vừa bay đến từ nơi xa Vội đầu ngừng lại Hiển nhiên địa vị thiên sư điện ở Diêm La Hoàng Triều Là cũng là cực kỳ siêu nhiên lúc này trương chiến đạo đang bị vô số lôi điện bao bọc lôi điện hóa thành lôi long đánh cho trương chiến đạo mặt mũi bầm dập chật vật vô cùng ta chịu hết nổi trương thần hư chúng ta chạy trước đi trương chiến đạo kêu lên thế phía vương khả thì sao trương thần hư đang trong chiến đấu vội hệt đến hắn không có sao đâu ngươi không cần quản hắn làm gì mạng hắn lớn lắm hơn nữa chúng ta dẫn đến động tĩnh lớn như vậy diêm la nhân hoàng đều không đến nói không chừng cũng là có vấn đề chúng ta mau chóng tìm trở về thiện hoàng đến xử lý đi trương chính đạo kêu nói lúc này mình đã bị đánh thành đầu heo rồi nếu mà cứ tiếp tục đánh nữa mạng chắc chắn là phải bỏ ở đây trong lúc trương thần hư đang rối rượt rối rã đột nhiên một đạo bóng đèn bay thẳng tới tốc độ bóng đèn rất nhanh Nhà mắt liền đã đánh tới trên đương tự trọng sơn cái gì oanh một tiếng một tiếng ầm vang Dù Từ Trọng Sơn đã cảm nhận được nguy hiểm, kịp thời có phòng bị. Xong vẫn bị trường này đánh bay ra trăm trượng mới ổn định lại được thân hình. Ngươi là ai? Từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Trường chính đạo, Vương Khả đã xảy ra chuyện, còn không bao đi cứu. Người áo đen hét lớn. Người áo đen cố áp thấp giọng xong nhắm mắt trường chính đạo liền đã nhận ra. Đây là từ bất phàm Đúng rồi. Lúc trước hình như là Vương Khả đang tiếp chuyện từ bất phàm ở trong văn phòng à? Được. Trường chính đạo kích động này. Lập tức trường chính đạo phóng vút tới chỗ cửu rượu Trân Nhân. Đám phán quản chó má các ngươi cút đi. Trường chính đạo lập tức rút ra một thanh trường kiếm chém tới. Quanh một tiếng. Chúng dần bị trường chính đạo bồ ra làm đôi. Trường chính đạo vội kéo lấy cừu rượu chân Nhân, định thoát đi. Càn bọn họ lại, giết không cần luận. Từ trọng sơn quát từ trọng sơn muốn bồ nhào qua nhưng mà nháy mắt người áo đen đã vọt tới từ trọng sơn lôi hỏa bạo toàn thân từ trọng sơn đột nhiên bạo phát ra vô số lôi hỏa ầm vang nổ lên áo bào đen của từ bất phàm nam mô như lai phật tổ từ bất phàm hét lớn một tiếng quanh một tiếng lập tức đại nhật như lai pháp tướng lại ngưng hiện như lai phật tổ đánh ra một trường mang theo lượng lớn nam minh Ly hỏa bay thẳng về phía từ trọng sơn Là người Tử Bất Phạm Tử Trọng Sơn bị xung kích bay ngược ra sau Tử Liên Thánh Sứ Tử Bất Phạm Đám phán quanh bốn phía cũng không khỏi thất kịch Nhìn thế không Đây chính là chứng cứ trường chính đạo trương thần hư cấu kết tả ma Còn không bắt chúng lại đi Kẻ nào phản kháng giết không cần luận Tử Trọng Sơn quát tỏ Vâng Đám phán quan đồng thanh ưng tiếng chúng phán quan vừa rồi còn đang ngập ngừng Lúc này đều xông đến Động phủ, Bọn hắn chia ra làm 3 nhóm Một nhóm trợ giúp Hoàng xoáy phi đối phó Trương Thần hư, Một nhóm trợ giúp Từ Trọng Sơn đối phó Từ Bất Phạm Còn nhóm còn lại thì truy đuổi theo Trương Chính Đạo Và cừu Diệu trần Nhật Trong đó Có 3 tên Võ Thần Cảnh gia nhập chiến trường Để mắt khiến cho tình cảnh Trương Chính Đạo càng ngày càng nguy hiểm Dù sao nơi này cũng là địa bàn Thiên Sư Điện Đề Uẩn của Thiên Sư Điện Cũng không chỉ có một mỗi mấy tên Võ Thần cảnh. Chỉ là trước đó một mực đứng ngoài quan sát, lúc này mới đột ngột ra tay, tình thế là cực kỳ nguy hiểm. Chẳng qua Trường Chính Đạo và Kiều Diệu chân Nhân cuối cùng cũng đã làm được tới Diêm La Thần Đô, vọt lên trên kết giới Hoàng Cung. Diêm La Nhân Hoàng, chiến thần lệnh của chiến thần điện ở đây, có tà ma làm loạn thiên sư điện, ngươi còn không mau đi ra. Trường Chính Đạo hét lớn, quanh một tiếng, một tiếng rèn vang. Trường chính đạo sung kích lên đại trận hoàng cung Nhưng trong hoàng cung Diệm la nhân hoàng vẫn không đi ra Xong rồi Diệm la nhân hoàng cũng đọa lạc Hắn không chịu đi ra Cửu rượu chân nhân chúng ta chạy mau Trường chính đạo lo lắng nói Chạy sao Để xem các ngươi còn chạy được đi đâu Từ phía sau đám phán quan thiên sư điện ùn ôn đuổi tới Oanh một tiếng Ở bên ngoài Diệm la hoàng cung đại chiến lần nữa bập bát. mình nghỉ tầm này đây, đây nhé mọi người. Thực sự đọc quá dài thì nó chất lượng nó không được tốt. Mình mệt, hơi nó kém hay đọc hay bị bị ngắt. Ok nhá, xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.